Chuyện gì Thế Tàu Quân Hoàng đế Bệ Hạ đứng chắp tay, sắc mặt buồn tệ nổi. Nhưng vấn đề không phải chuyện này, vấn đề lớn nhất chính là huyết kiếm đường à. Huyết kiếm đường à? Ta nhớ lần trước Bệ Hạ đã nói qua, huyết kiếm đường này chính là một trong những tổ chức bí mật trung thành của Bệ Hạ. Chuyện trước kia cùng với đại khai của tiêu bố vũ, văn bố đại khai cũng đoán được trần tướng sự tình. Đó chính là chuyện quân đệ quân vô hối, quân vô mộng mất mạng. Bước quá quân gia hiện tại, không có bằng chứng rõ ràng, mà trước mắt quân gia vẫn do quân Chiến tiên cùng quân vô ý định đoạt. Nhưng hai người bọn họ, đối với quốc đô Thiên Hương, có rất nhiều tình cảm cùng quyên luyến. Văn Tiên Sinh cười nói tiếp, Bè hà, tình cảm quê hương khó mà dứt bỏ, quân mặt ta có thể không cần, nhưng quân Chiến Thiên không thể còn quan tâm. Cho nên, việc này còn có cách giải quyết. Còn có cách giải quyết sao? Ánh mắt hoàng đế sáng lên. Không sai, dù sao sự tình năm đó cũng đã qua lâu như vậy. Tuy rằng bệ hạ chưa từng để lộ điều gì, nhưng phụ tử quân chiến tiên và quân vô ý khôn khéo như vậy, sao có thể không hoài nghi, phải biết rằng cứ coi như huyết kiếm đường kia. Cường thịnh trở lại, nói cho cùng cũng chỉ là một tổ chức sát thủ, sao có thể sánh với quân đội, nhưng phụ tử quân chiến tiên hoài nghi 10 năm, lại thủy chung không có động tĩnh, thậm chí không có trả thù. bệ hạ có biết vì sao không? Vì sao? Ta nghĩ quân gia thật ra không phải không nghi ngờ bệ hạ, mà là bởi vì một nhà bọn họ vô luận là sống hay là đã chết đều cống hiến rất nhiều cho thiên hường làm rất nhiều việc cho thiên hường đó chính là nguyên nhân. Văn tiên sinh tiếp tục nói. Mấy chục năm qua, quân gia luôn là trụ cột vững vàng của thiên hường chẳng các vị cứu vớt ngày tàn. Là công tận lớn nhất xây dựng thiên hường Phương viện mấy vạn dặm trước mắt của thiên hường đế quốc, dân chúng, Hơn trăm triệu người, hết thảy hòa bình yên vui, tất cả đều là bồ hôi nước bắc của quân gia, chính làm dùng tất cả tâm huyết của mấy đời quân gia mới tạo nên cục diện như vậy. Văn tiên sinh bật cười lớn, đệ hà, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu ngài vì quốc gia mà làm nhiều việc như vậy, trả giá tâm huyết tính mạng của hai đời con cháu, ngài có nhẫn tâm từ tay hủy đi tất cả không? Hủy đi tất cả thành quả, hủy diệt hàng tỷ dân chúng bình an hoạn lạc sao? Không xài, quân gia tự xưng là nhân nghĩa, nhất định sẽ không làm như vậy. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt phát ra một trận tinh quang, hoàng chốt cảm thấy trong lòng vui vẻ, hưng phấn đi tới đi lùi, trên mặt một lần nữa hiện lên vẻ tràn trở. Bất quả, việc này bệ hạ cũng nên cho quân gia một cái công đạo. Ta tặng bệ hạ một chữ. Văn tiên sinh cười thận mỹ, bàn tay chém xuống nói. Bỏ! Bỏ à! Hoàng đế bệ hạ thân mình chấn động, sắc mặt vui mừng, còn chưa kịp tàn, liền mơ mệt hỏi bỏ gì trong lòng lập tức cảm thấy chửa xót đây chính là một lực lượng tín nhiệm nhất của mình bao nhiêu năm qua vì mình đã lập vô số công lao hạng mã vì ngôi vị hoàng đế của mình những người đó đã bất chấp tất cả diệt già già trung chuyện quân già không thể nghi ngờ công lao to lớn của những người này hơn nữa còn là thủ hạ đối với mình một lòng trung thành thật sự phải vứt bỏ sao đúng vậy bỏ nhất định phải bỏ không thể không bỏ Văn tiền sinh công chúc cho dự nói, nếu không bỏ huyết kiếm đường, nhất định phải đối đầu với quân già, nhưng hiện tại có thể chính diện đối đầu với quân già sau, dám trực tiếp đối đầu sau, một khi tình hình chuyển biến xấu, ngôi vị hoàng đế có thể giữ được hay không? Tiếp đến sinh mệnh của bệ hạ, an nguy của hoàng thất, khuôn mặt của hoàng đế bệ hạ trở nên âm trầm, thân hình lung lay hài cải. Vước bỏ huyết kiếm đường, không phải vì quân chiến tiền cũng không phải vì quân vô ý mà là vì quân Mạc tà. Văn tuyệt sinh thở dài một tiếng nói, quân chiến tiền và quân vô ý đã nỗ lực cả đời vì thiên hường quốc. Tình cảm đối với thiên hường là không thể nghi ngờ. Theo góc độ nhân tính mà nói, hai người này quyết không làm phản, ngay cả khi họ biết rõ chuyện của đám người quân vô hối là do bệ hạ sắp đặt, cũng không quá kích động, bởi vì tâm quyết của quân già, cả đời quân chiến tiền, nửa cuộc đời của quân vô ý đều công hiến cho thiên hường đế quốc. Ngay cả quân vô mộng, quân vô hối Cùng hai đứa còn cũng vị Thiên Hương mà chết. Thiên Hương đế quốc chính là trụ cột tinh thần của quân già, là tâm huyết cả đời phấn đấu, cũng là niềm an ủi lớn nhất. Tin rằng, cho dù quân Chiến Thiện biết chuyện, chân Chính có được chứng cứ rõ ràng B2 chỉ cần đại tứ phong thưởng, sau đó nói lời xin lỗi, lai thề độc, vĩnh viễn không tái phạm vân. Tin rằng bọn họ cũng sẽ nể mặt B2 mà tiếp nhận. Đấy cũng không phải việc quan tước, mà là việc quốc gia, vì lê dân trăm họ. Bệ hạ, ta tuyệt đối không nhìn lầm, quân chiến tiền, và quân vô ý chính là loại hán tử vị nước vị dân, là những nam tử chân chính, cho nên hai người bọn họ, người có thể không cần lo lắng. Nhưng quân Mạc Tà thì khác, hoàn toàn khác. Nói đến người này, lại nhớ đến phụ thân của hắn quân vô hối trước khi lãnh bình, cũng là một kẻ đại trí, nhưng luôn giả vợ ngu gốc, chẳng bao giờ chiến lộ tài năng của mình. Đến hôm nay, quân Mạc Tà chẳng phải cũng giống như vậy hay sao? Nửa năm trước đột nhiên quật khởi Từ một tên quận đà áo lụa này Biến thành cơn cuồng phong Từ thiên hương quét thẳng tới thiên nam Khi hắn còn ở thiên hường Còn có thể ngăn chặn được Nhưng lần này từ thiên nam trở về Đã đủ long đủ cánh Chim ưng non dương cánh Tuy rằng yếu ớt Thân đã ở chính tận mây nhìn xuống thiên hạ Thiên hạ anh hùng nào dám cản Còn nữa Kẻ này tâm tính hiểm độc Từ trước đây này có thủ tức báo Là người tâm ngoan thủ lạc Làm việc kiên nhẫn quả quyết, sát và quyết đón không hề do dự, thật không thể kinh thường hơn nữa, hắn có chỗ dựa tò lớn, căn bản không có gì phải kiêng nể, chuyện gì cũng phải làm theo ý mình, coi tượng chúng sinh nhìn cách hắn vào thành hôm nay có thể thấy được, mà người trong thế gian vô luận là ai, hắn đều không đặt vào trong mắt hắn căn bản không quan tâm đến mạng người, cũng không cảm thấy tội nghiệp gì người như vậy, mới là đáng sợ nhất, bệ hạ có thể không sợ quần chiến tiền, quần vô ý có được chứng cứ của năm đó nhưng nếu để quân Mạc Đà nắm được một chút chứng cứ thì mọi chuyện hỏng hết. chẳng lẽ ngoài cách vứt bỏ trà thì không có biện pháp nào khác sao? việc này thật sự là Hoàng đế bà Hạ sắc mặt trắng bịch bàn tay nắm chặt từ hù đã hạ quyết tâm. đây là biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp an toàn nhất để đối phó với người như quân Mạc Đà. không, phải nói là để phòng bị người như quân Mạc Đà. chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là không để hắn nắm được một chút sơ hở gì. Nửa điểm đều không được. bệ hạ, người phải biết rằng quân bạc tà của phụ tử quân chiến thiện có chỗ bất đồng rất lớn. Hắn đối với toàn bộ thiên hương đều không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây mà nói, quân mặt tà hắn... Văn tư sinh trong mắt lùi ra một tia kỳ quái, lại như là sợ hãi. Hắn cái gì? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Hắn vạn lần coi thường chúng sinh, thậm chí không xem người khác là người. Hắn chính là một kẻ thuần túy lãnh huyết coi chuyện giết người là đương nhiên, hành hạ người khác là chuyện rất tự nhiên. ta cẩn thận quan sát khi làm những việc đó, ánh mắt của hắn không hề thay đổi dù chỉ một chút. phải biết rằng dù đã giết gà giết chó, trong mắt ít nhất nhiều cũng có chút dao động, có chút tàn nhẫn xuất hiện. nhưng gương mặt tài là hoàn toàn không có phản ứng này. dù vẻ mặt của hắn có chút kích động, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một mảnh tĩnh lặng. giết người đối với hắn mà nói là một việc đương nhiên, giống như là đói bụng muốn ăn cơm vậy. Văn tiên sinh càng nói, ngữ điệu càng trầm trọng. Trong các cao thủ đương thời, cho dù lãnh huyết chí tôn lệ vô bì, được người đời công nhận là lãnh huyết tàn ác, thì ở phương diện này cũng chỉ sợ không làm được như quân Mạc Tà. Trong lòng hắn mà người thật sự trức trẻ mặt. Bệ hạ, Mạc Tà đây rất nguy hiểm, vượt xa bất cứ người nào, cái này sinh ra chỉ bị giết người và tồn tại. Phần nguy hiểm này cho dù là sát thủ chí tôn, sở khắp hồn cũng chưa chắc sánh bằng. Văn tiên sinh dừng lại hồi lâu, cảm thấy không cách đào hình dung được, bức giác đình chỉ lời nói. Hoàng đế bẻ hạ trùng mình một cái, cảm thấy ớn lạnh. Cũng không cần Văn tiên sinh nói rõ tràng, hắn cũng hiểu được, nếu để cho người như quân mặt ta lấy được bằng chứng chính xác việc mình hãm hại phụ thân hắn, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Quân mặt ta tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả, mà hiện nay, quân hoạt ta đang nắm giữ lực lượng cường đại, chính mình không thể động đến. Cho dù là Đột ngột, tập kích cũng không có đám chắc. Một nhà quân gia chỉ cần tùy tiện tót ra một người, đó cũng là cao thủ hàng đầu thế gian ít cỏ. Thật không muốn ngày nào cũng lo lắng đệ phòng, bị một cao thủ như vậy ám sát trả thù. Cuộc sống như vậy đúng là thê thảm, chỉ trên áp lực tâm lý cũng đủ làm cho người ta thống khổ. Huyết kiếm đường không thể không bỏ, không bỏ không được. Ngoài ra, đối với quân gia chỉ có thể dụ dỗ, một mực dụ dỗ, dụ dỗ đến cùng. Văn tiên sinh đột nhiên cười cười nói tin rằng hiện tại quân gia vẫn chưa có căn cứ gì chính xác mọi chuyện còn có thể cứu vãn đến bây giờ bệ hạ có thể cải thiện quan hệ đôi bình chuyện này cũng không phải không làm được ta nhớ nửa năm trước quân tiên tiên đã tự hướng bệ hạ xin quân mặt đã có thể cưới linh mộng công chúa làm vợ ánh mắt hoàng đế bệ hạ với nhìn chăm chăm vào ánh hoàng hôn hít một hơi thật sâu nổi không sai đúng là có việc này Văn tiên sinh mỉm cười Nếu vậy bệ hạ nên đáp ứng Hoàng đế bệ hạ trầm mặt hồi lâu Thở dài một tiếng Từ hù vẫn cảm thấy không ổn Đột nhiên cất tiếng hỏi Tiền sinh không biết trong đột thế tiên cung Có thiếu niên tài giỏi anh Tuấn nào không Văn tương sinh ngẩn ra Sau một lúc lâu nói Không có trong tiên cung Tất có nhiều thế ngoại cao nhân Nhưng tuổi tác đã cộng ít Sao có thể còn có ý niệm lấy vợ thế tục Hoàng đế không cam lòng nói Còn thiếu cung chủ thì sao Thiếu Cung Chủ năm nay đã 60 tuổi, Văn Tinh Sinh cười khổ một tiếng, nói tiếp, Nhi tử của Thiếu Cung Chủ cũng đã hơn 30, Tôn Tử mới năm 6 tuổi, hơn nữa cứ coi như hoàng thượng có lòng muốn kết thân bên phía tiên cung lại chưa chắc nguyện ý cùng quân gia đối địch, cao nhân đứng sau quân quân gia, thực lực bí hiểm, dù có đích tân Cung Chủ trả tay cũng chưa chắc giành được phần thắng. Hoàng đế trước cuộc thở dài một tiếng nói, chuyện đến mức này, cung đạnh tiện nghi cho quân mặc tạ vậy, Văn tiên sinh cũng thở dài nói, Bê hạ cũng không nên quá lạc quan. Chuyện cho đến bây giờ quân gia. Có còn đồng ý hay không? Rất cỏ nổi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều không nói gì nữa. Sau một lúc đầu, hai người đồng thời thở dài. Trong nhà độc cô thế già. Lão gia tử độc cô tung hoành hai mắt trừng trừng như hai cái chuông động. Nhìn thấy cháu gái mấy tháng trước dáng vẻ còn thước ta mệt mại. Hiện giờ là giống như con chim cánh cục thông thả xuống kiệu. Vừa lắc lư cái bụng bầu, Vừa đi đến, lão gia tử chỉ cảm thấy máu nóng trong đầu lập tức xông lên não. Phía sau, mẫu thần của độc cô tiểu nghệ A-Lê bột tiếng, hoàn toàn không dám tin che miệng lại, nước bắt lạ trả trời sướng. Tất cả mọi người đều trừng mắt há miệng. Rốt cuộc, lão gia tử cũng hồi phục lại tinh thần, tự như một lão hổ điên cuồng bị dấu trong lòng, vòng vo mấy vòng, rốt cuộc không phát hiện chỗ nào để trút giận, bỗng nhiên trống to một tiếng buồn bực. Hùng hăng dạo tới, vội được đứa con trai cùng bảy đứa cháu lập tức vung tay đánh đập. tóm được đứa nào đánh đứa đấy, không kể là đầu hay thân thể cứ thế mà điên cuồng đánh đập. Vừa đánh vừa chửi bậy, dòng điệu vô cùng hỗn loạn, cũng không biết lão ta trước cuộc là đang chửi cái gì. Anh hùng hào kiệt, thường trùng tiền bảy tên trâu bọ, đồng thời che đậu xuống ngồi sởm thành một vọng, mong đích chậm cao lên. Đẩy, mong đẩy, dùng sức mà đánh đi. Đừng đánh vào mặt à, tất cả đều dân hiến cho ngại rồi. Độc cô đại tướng quân trực tiếp chạy chối chết. Độc cô tiểu nghệ vội vàng đi đến khuyên giải, nàng vừa đi đến. Lập tức có hiệu quả, mọi người đỡ e sợ mà tránh xa không dám chạm vào người nàng nửa điểm. thấy vậy độc cô tiểu nghệ càng lắc ý, giống như nhân viên cứu hỏa, tới này chạy đến chỗ kia chạy lại. Cứ như đang chơi trò chơi thích thú lắm, đám phụ nhân phía sau nàng thì hô to gọi nhỏ, kêu nàng nhanh chóng dừng lại. Ở đọc cô thế gia, chuyện đọc cô tung hành lão gia tử tức giận không phải là chuyện gì hiếm hoài. Đọc cô tiểu nghệ sớm đã cho đó là chuyện bình thường. Nhưng đọc cô tiểu nghệ từ hồ quá đắc ý mà quên mất ở trên người mình, buộc một cái gối dậy, lại không có buộc chắc chắn. Mạnh phải quấn tuy bền chắc, nhưng cũng không chịu đuổi chuyển động mạnh a có thể chống đỡ đến bây giờ đã là thành công lắm rồi. Số cuộc cầm cự được một lát thì... Đọc cô lão phu nhận, từ khi đứa cháu gái tiến vào đều nhìn chăm chăm không rời mắt. Từ lúc đọc cô tiểu nghệ tiến vào, lão phu nhân đã cảm thấy có chút kỳ quái. Xem nha đầu kia không giống như đang mang thai ạ Mi thanh bột tủ, lưng thẳng trơn thon, không giống bộ dạng đã phá tuần à? Nhưng sao cái bụng lại trình hình dư thế? Hơn nữa, mới có vài ngày, cái thai sao có thể to như thế? suy nghĩ trước sau, lão phu nhân vẫn không tìm ra được huyền cơ trong rõ, còn đang nghi hoặc, bỗng thấy đọc cô tiểu nghệ trong lúc chạy cái bụng bầu chầm rãi rơi xuống bụng dưới trời tiếp tục rơi xuống hai đuổi. Lão phu nhân hai mắt trợn to. Độc cô tiểu nghệ dĩ nhiên cũng cảm thấy không ổn. Hai tay vội vọng xuống đỡ lấy cái bụng lên. Cũng không dám tiếp tục chạy. Lén lút, thọ đầu quan sát chung quanh. Tất cả dần tay, còn trai các thể thống gì. Độc cô lão phu nhân dặm mạnh cây lông đầu quải trượng phẫn nộ quát to. Bên kia, ông cháu chính người, kẻ đánh người kêu. Kẻ đánh, đang lúc cao hứng phấn chấn Kẻ bị đánh thị hô to gọi nhỏ, rất giống cảnh chọc tiếc lợn. nha đầu tiểu nghệ, con lại đây cho ta. Độc cô lão phu nhân đối với chính ông cháu, hoàn toàn không có biện pháp, trợn mắt phẫn nộ gọi. Làm, làm gì? Người ta thân mình nặng nề, không có tiện di chuyển đâu. Độc cô tiểu nghệ chăm chăm ôm bụng, vâng lời đi đến, không khỏi cái chút chột dạng. Con vừa rồi chạy tới chạy lui, đâu có chỗ nào không tiện, để ta nhìn kỹ xem nào. Đọc cô lão phu nhân một tay cầm tay nặng, một tay hướng lên bụng sợ sợn. đọc cô tiểu nghệ kinh hải, xong trưởng mở tra bộ trước bộ sau cảnh giác hỏi. Nãy nãy, người định làm gì? Trong này chính là ngoại tôn của ngươi, người cẩn thận một chút à? Còn chưa nói xong, phóc một tiếng vang nhỏ, đọc cô tiểu nghệ vừa nói đến chữ ngoại tôn, thì một vật nhỏ trong váy đã chơi ra, nảy trên mặt đất hai cái, lăn đi không đến mộ trượng thì dừng lại, chính là một cái gối. Trên mặt còn theo một con tiểu miều hoạt bác đáng yêu. Một cái dây lưng thật dài, một đầu buộc vào cái gối một đầu, vẫn còn treo trên đưng đọc cô tiểu nghệ. Đồ chơi này vốn đã không ổn định, đọc cô tiểu nghệ lại giật mình, bỏ hai tay đang đỡ ra, lập tức lộ tẩy trần tưởng. Cái này, cái này, đọc cô tiểu nghệ há miệng, hai bàn tay vặn vào nhau. thân tình quận bách, nhăn nhăn nhỏ nhỏ không nói nên lợi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời đỏ bừng lên. Chuyện này lập tức đem tất cả mọi người lôi lại. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử há hốc cái miệng, nắm đấm đang vung ra dân đài giữa chừng, nét bắt da nua lúc xanh đục chẳng. Độc Cô vô địch ngồi dưới đất mà trừng mắt cả người bụi đất, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Độc Cô trùng, quỷ khuất nhìn ông nội, miệng lẩm bẩm nói, "Ta đã nói là chuyện này không thể xảy ra mà, nếu chuyện này xảy ra thật, ta không thể nào không biết." ta đã nói rồi mà lại Người đã nói qua à Người chính là đồ ngốc Người chính là tên đáng ăn đòn Độc cô tung hoành gia tử đột nhiên hét to một tiếng như xét đảnh Độc cô trùng lập tức ngậm miệng co trục cổ lại Độc cô tung hoành nét mặt và nuôi vặn vẹo Hùng hổ bước về phía độc cô tiểu nghệ Tức giận vô cùng nhưng lại cười cười nói Tốt, tốt, gia đầu tốt, lớn rồi Dám trêu đùa cả già già Giỏi lắm, giỏi lắm Hắn hung hăng gật đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dạ, dạ, con, con. Đọc cô tiểu nghệ kinh hoảng lùi lại phía sau, hướng chung quanh cậu viện, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều cười tuyệt trời giúp. Tiểu nha đầu này đúng là vô pháp vô tiền, quá thật không phải dạy dỗ, thật không ra cái thể thống gì. Một tiểu tư khuê nữ lại làm ra sự tình bực này, lừa gạt người nhà còn chưa đói, lại có thể giả bộ mang tài để mọi người đều nhìn thấy. Đánh mạnh vào đọc cô vô địch nói ra tiếng lòng của mọi người cứu mạng với đọc cô tiểu nghệ nhân chân bỏ chạy đọc cô tung hạnh lão gia tử bước lên phía trước một bước dùng sức giảm lên mảnh vải dưới đất một cái giống như cầu cả đem đọc cô tiểu nghệ lùi trở lại bàn tay vừa lực ba ba hai tiếng thành thủy vang lên đọc cô tiểu nghệ dậy dựa thét lên chói tại nước mắt ào ào chảy ra đọc cô lão gia tử đánh đập mấy thằng cháu thì không cảm thấy gì lúc đấy mới tác cháu gái hai cái lại cảm thấy đau lòng Thế nên không nhấn tâm hạ thủ tiếp. cha, người đem nha đầu ngỗ ngược này giao cho con. Con hôm nay nhất định không tha cho nha đầu kia. Độc cô vô địch, từ mặt cắt đứng lên xoa xoa tay với mặt dữ tợn, Dám trêu đùa cả lão tử ta, đúng là phải dạy dỗ cẩn thận, đáng ăn đòn mà. Nhượng lại nha đầu này cho người ả, tình vương bắt đã người một cút đi cho lão tử. Độc cô tung hành viện trâu quát. Tiểu nghệ thân hình mảnh mại, há có thể để cho người đánh, còn không lui ra. Cút qua một bên, vẻ mặt độc cô vô địch lập tức sám như trò, vừa rồi chính ngại tác con gái hại cái, ta không đau lộng sao, tự tưởng thay ngại ta có thể đánh nhẹ lại một chút, vậy mà bây giờ ngài lại bao che cho nó. Độc cô tiểu nghệ, túc tích ngàn ngào đứng lên, lâu nước mắt, giống như vừa chịu ủy khuất to lớn vậy. Mọi người trong nhà đều nhìn cái gối trên sàn không nói lời nào. Sau một lúc lâu, mẫu thân của độc cô tiểu nghệ với vẻ mặt bức lực nhìn nhạt mẫu mẫu thần, chuyện này phải xử lý ra sao? Độc cô lão phu nhân thở hồng học nổi. Xử lý cái gì? Đồ ngu! Lão phu nhân hừ hự mấy tiếng thở dài một hơi nổi. Sự tình đã đến nước này, con có thể làm sao bây giờ? Độc cô tung hành trợn mắt thở vị phò nổi. Con có thể làm sao? Nhà đầu kia đã mang cái bụng chứa đi về. Hiện tại trong thiên hương thành, ai chẳng biết cháu gái độc cô già, đang mang thai người nhà của quận dạ Bây giờ, còn làm sao nữa? Bà nội đó chứ! Đọc cô ra, lại xảy ra chuyện tịnh bực đầy, lão phù thật là tức chết mà. Cho ai chiếm tiện nghi thì không cho, lại cho quân lão thức phù lợi dụng, thật là gia môn bất hạnh. phụ thân, ý con người là, đọc cô vô địch về giặc nói chuyện, hắn xem như đã minh bạch trời, hôm nay đổi lầm lớn nhất không phải đọc cô tiểu nghệ mà chính là mình, dường như mình nói cái gì đều không đúng, trực tiếp thành đích ngắm của lão gia tử. Ta chỉ sinh ra một đứa con gái tôi cũng không có làm cái gì ác nghiệt à. Ý của ta à? Đồ khốn! Hiện tại ta còn có cái ý gì nữa? Ý của ta có thể đại diện cho ý tứ của con gái khuê nữ của người sao? Ta nói một câu không cho vết độc cô thế già chẳng phải là thối đến tận trời sao? Người không có tí đầu óc nào à? Người, người, người! Người cứ phải làm lỡ phù tức chết mà được sao? Người, cái độ phế vật! độc cô tung hoành, đập chân mắng to. Đọc cô vô địch, trục cổ lại. Một câu cũng không dám nói, đúng là vậy, nói cái gì cũng bị bắn, ta không nói gì nữa là được chứ sao? Sao ngươi không nói nữa đi? Ngươi không phải chất có bản lĩnh sao? Ngươi còn dám dỡ trò im lặng để chống đối với lão tử à? Thật là con mẹ ngươi giáp thái độ. Độc cô lão gia tử, phong thần ác sát quay lại, ngón tay chỉ vào mặt độc cô đài tướng quân, nước miếng văng ra như mưa rào. Không nghĩ tới ngâm miền trời mà vẫn gặp chắc trối, đọc cô vô địch lần này đúng là không còn gì để nói rồi. Ngày mai lập tức thua xếp người đến quân gia, bàn bạc cho tốt việc này. Nhất định phải có được kết quả, ngang văn lần không thể để cho tiểu tử đó ăn trâu xà xăm, rồi phủi đích đi. Hảo sự trên đời này, đều bị tiểu tử đó chiếm hết rồi. Đọc cô lão phu nhân cũng chất hàng hải, thanh nằm dứt khoát. Muôn cưới cháu gái của ta, tên quần là áo lược kìa, phải qua cửa ái của ta đã Bảo hắn ngày mai đến gặp ta. Ngày mai không được tốt cho lắm, hiện giờ quân gia vẫn còn nhiều chuyện, ngày mai có vẻ hơi vội vàng. Độc cô vô định rút đầu lại nhìn mẫu thân, ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Lão đừng nói ngày mai chứ là ngày mai. Được là được, không được cũng phải được. Độc cô lão phu nhân vừa trưng mắt vừa nổi. Chuyện cho quân thành phủ tử các người xử lý một chút không phải là xong sao. có mấy cái chuyện còn con mà cũng làm cho gà bay chó chạy. Tiểu tử quân mặt tà đó hôm nay Đã đại sát kinh thành một trận Độc cu vô địch nhỏ giọng nói, Thấy không có ai phản ứng lại khen bồ cầu Tiểu tự đó thực là mạnh mẽ Thật mạnh mẽ mới tốt Lão phu nhân vui mừng gật đầu Cháu trẻ cô ta cũng không thể là Cái dạng chân yếu tìm mềm a. Nghe đồn hắn một mình đánh thắng tận huyện tứ phẩm Nhưng cũng chỉ là lợi đồn Hôm nay thấy hắn huyết tẩy kinh thành Quả nhiên là hào khí sung tiền, Đúng là hào nam gì à Vừa nói xong Đột nhiên giận dữ mắng Đồ hỗn trứng, đồ vương bác đảng, ngươi biết cả chúng ta cùng với quân gia hiện tại là chung một thuyền, ngươi lại không chỉ ra hỗ trợ bọn họ một chút, ngươi không tỏ ra chút hảo ý. Nếu sau này tiểu nghệ bởi vì nhà mẹ đẻ không hỗ trợ mà bị người ta khinh phụ, thì phải tính sao, ngươi gánh được trách nhiệm này sao? Độc cô vô địch hoàn toàn hôn mê, hóa cha lão nương mình, cũng giống như cha, đều không nói lý lẽ, cứ tưởng lão nương cậu biết phân biệt chút phải trái. Chuyện bây giờ còn chưa đi đến đâu đã lo lắng cuộc sống hôn nhân của đọc cô Tiểu Nghệ sau này. Lão nương cũng quá lo xa rồi. Mắt thấy đám đàn bà trong nhà vây chặt lấy lão phu nhân cùng đọc cô Tiểu Nghệ triếu trích bàn tảng. Xa xa nghe thấy đã bàn đến hôn lễ khánh điển còn có việc sinh con đẻ cái. Thậm chí tên của cháu ngoài tồn cũng đã đem ra bàn bạc rồi. Hai phụ tử đọc cô vô địch cùng đọc cô tung hành nhìn nhau dở khóc dở cười sau một lúc đầu lão cha tử đột nhiên tung một cước vào mông độc cô vô địch quát người cái tên đận đồ này còn không mau đi làm việc còn đứng đấy mà nhìn nà hay lắm đấy mà nhìn độc cô vô địch chạy chối chết trong lòng âm thầm nảy sinh oán độc quân bạc tà con mẹ người đều tại đồ khốn nhà người bảy người anh hùng hào kiệt thường trùng tiền không đợi ánh mắt của ông đội quét đến người mình ca đám nhanh nhẹn đứng lên theo sau độc cô vô địch trưởng thẳng ở bên ngoài Người người hối hả Thiên Hương Thành đang trong thời gian long trời lỡ đất Quân mặt Tà là đang ở nhà hết sức tập trung vào việc giúp quân lão gia tử tiến dài Tại cái thế giới kẻ mạnh làm vua này Thực lực càng tăng nhanh càng tốt Về phần mấy tên tiểu nhân bên ngoài Chẳng lẽ còn chạy đi đâu được Coi như là hòa thượng chạy được Cũng không chạy được miếu à Trả thù Quân mặt Tà không vội Nhân tiện đoạn thời gian này Do cho chúng nó lo lắng đệ phòng một phen. Sau khi về nhà trước tiên Đưa Quảng Thanh hằng về tiền viện của nàng, lúc hắn trời đi, Quảng Thanh hằng đột nhiên gọi hắn lại. Quân mặt ta ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Quảng Thanh hằng kiều diễm đứng ở cửa, thân mình đơn độc mộng manh, gương mặt có chút gầy yếu. Quân mặt ta nhìn thấy ánh mắt của nàng có chút sợ hãi, có chút co lại, còn có một cảm giác mạnh liệt muốn được bảo hộ. Lúc này quân mặt ta nhìn về phía nàng, Quảng Thanh hằng thoáng quay đầu đi, một giọt nước bắt đột nhiên rơi trên mặt đất quân mặt ta trong lòng rung lên, nữ nhân này, nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại này, có ai biết nàng phải chịu đựng bao nhiêu, nàng phải trải qua bao nhiêu khó khăn, nàng phải trả giá bao nhiêu? Có ai thông cảm cho nàng không? Có lẽ ở cái thế giới nam quyền tối thượng này, nữ tử giống như tôi tử, quần áo bình thường, chỉ có quân mặt ta đến từ thời đại văn minh mới có thể chân chính hiểu được nỗi khổ của nàng, mới có thể cảm thông tình cảnh của nàng. Mới có thể đặt nàng vào hoàn cảnh của người phụ nữ Để lo nghĩ cho nàng một chút Người khác có thể nhìn thấy Nhưng khó có thể hiểu được Có thể hiểu được cũng chỉ có hắn mà thôi Nhưng hắn có giúp được đằng sau Nữ tử này luôn lạnh lùng như tuyết Cao ngạo như nguyệt Trung Quỳ vẫn là một nữ nhân Suốt cuộc nàng cũng lộ ra bặt nhu nhược của mình Có lẽ chưa kìa quản thanh nàng luôn cao ngạo lạnh lùng Tất cả đều không trách nàng được một cô gái đang ở tuổi thanh xuân đã bị gia tộc coi là công cụ để kết giao quyền quý, cuộc sống sau này đã bị người khác sắp đặt hết rồi. Biết được vị hôn phu có bệnh, là một nhân vật anh hùng, trái tim thiếu nữ cũng có chút an ủi. Nhưng cách ngày kết hôn không lâu, chỉ còn chờ treo giải lụa hồng trước cửa, sắp sửa gả vào nhà giàu có, từ nay về sau giúp chồng dạy con, cả đời yên ổn thì nhận được tin dữ. Vị hôn vu trẻ tuổi đã bỏ mình nơi chiến trận. Vừa mới gặp đả kích lớn đau, lại phải vì gia tộc mà gã cho một khối linh vị. Nói là từ nguyện, nhưng chính là bị bắt buộc. Nếu ở lại gia tộc, có lẽ cũng chỉ làm công cụ cho mấy kẻ quyền thế. Không bằng đến quân gia, tuy rằng sẽ cô đơn cả đời, nhưng là được sống thanh bình thoải mái, ít nhất cũng được thoát khỏi cái tính toán xấu xa kìa. Phần từ nguyện này cũng là vì gia tộc, vì chuyện kết hôn đã hết hy vọng. Nếu không, một thiếu nữ như hoa như ngọc có biết bao người theo đuổi, lại có ai tình nguyện, gã cho một anh hùng đã chết. Để cả đời phải sống trong cô quạnh. Nhưng Quảng Thanh Hạng thật sự đã không còn con đường nào khác. Nàng đã tuyệt vọng, đối với chuyện kế thân đã tuyệt vọng, đối với gia tộc đã tuyệt vọng, đối với cuộc đời mình đã tuyệt vọng. Cứ như vậy mà đến quân gia, May mà quân gia đối với nàng không tệ với yên ổn mà vượt qua mấy năm này nhưng trước đó lại xảy ra chuyện của huyết hồn Sơn chàng Gia tộc lâm vào tuyệt vọng là đến đây bức bách nàng Quán Thanh Hàng đã có ý tìm đến cái chết Nhưng quân gia đã cho nàng một niềm hy vọng cho nên vì quân gia nàng cho dù làm bất cứ điều gì cũng không hối hận nàng đã theo đại quân của hắn đến Thiên Nam với ý nghĩ sẽ hy sinh thân mình để bảo toàn cho người quân gia Mặc dù không có hy sinh Nhưng thần xuôi quỷ khiến lại gặp đúng lúc quân mạc tà bị hạ độc, tính mạng nguy kịch trong sớm tối, mà kẻ hạ độc đã sớm bỏ đi rồi. Nếu lúc ấy mình muốn bỏ chạy, tuy lúc có thể đi, nhưng đang ở trong quân cảnh biết đi đâu mà tìm nữ nhân. Không có nữ nhân, chẳng lẽ đứng nhìn em chồng, dục hỏa thiêu thân mà chết sao? Quảng thanh hạng vàng bức đắc dị mới lấy thân cha cứu giúp. Có lẽ con người sẽ hỏi... Quảng Thanh Hàng biết rõ, đâu có tiểu nghệ đối với quân mặt ta, bụt mũi, tình si. Sao không gọi đâu có tiểu nghệ về tiền thể thành toàn cho nàng ta? Nhưng phải biết rằng, loại sự tình như vậy, một nữ tử như nàng làm sao nói ra miệng được? Hơn nữa, đâu có tiểu nghệ vì sao lại chạy trốn? Hạ độc xong chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Làm gì có ai hạ đọc mà không biết chuyện gì sẽ phát sinh? Đọc cô tiểu nghệ làm vậy đúng là kỳ quái, quán Thanh Hàng không thể nào hiểu được. Nàng chỉ nghĩ, nếu đã hạ độc vì sao lại bỏ đi? Nếu đi rồi sao có thể trở về nữa Vừa nghĩ như vậy Quảng Thanh Hàng không còn lựa chọn nào khác Nàng chỉ còn cách dùng sự trong sạch của mình Đuổi lấy huyết mạch cuối cùng của quân già Quảng Thanh Hàng không có lựa chọn nào khác Lúc này đạo nghĩa không cho phép nàng lùi bước Bất luận trong nội tâm của nàng có hảo cảm Với quân mạc ta hay không Lúc này cũng không cho phép nàng lùi bước Nhưng cứu sống quân mạc ta rồi Nàng lại chơi vào bên trong vòng xoáy Người khắp thế gian chịu trích nàng dì dâu cùng em chồng xảy ra quan hệ vô lượng là vì nguyên nhân nào chuyện oan trái này chung quỷ không thể trốn tránh danh dự cá nhân danh dự của hai gia tộc trong sạch trình tiết tất cả những chuyện đó đều đổ lên đầu nàng sau chuyện đó chỉ cần quân mặt ta có một chút do dự quản thanh hằng đã sớm tự sát có thể gắn gường đến lúc về thiên hương thạnh đã là dũng cảm lắm rồi chỉ vì trong lòng nàng còn một tia hy vọng quân mặt ta sẽ không để nàng thất vọng. Nhưng hiện tại nàng đã yếu đuối như bèo trôi trên sông. Quân Mạc Tà trong lòng một trận trung động, tiến lên hai bước, hai người nhìn nhau thấm thiết. Quân Mạc Tà trở tràng thấy được, vẻ bất lực cùng với thê lương trong mắt nàng. Quân Mạc Tà chăm chảy đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: Đừng sợ, hết thảy còn có ta. Nhưng lời này của quân Mạc Tà giống như một đao lời kiếm cắt ngang bầu trời u ám khiến mây đen dậy đặc phải tan đi, lộ ra một đia ánh sáng. Những lời này giống như lời thề sông cạn đá mòn, xét đánh mùa đông, tuyết chơi mùa hạ, bão vai kia như có một ngọn núi cao trước mắt quảng thanh hàng. Ánh mắt quảng thanh hàng trở nên sáng ngời, hai bờ môi nàng trung trung như muốn rút bàn tay nhỏ bé cho khỏi bàn tay ấm áp kìa. Nhưng quốc vạt ta không có buông tay, ngược lại còn cầm thật chặt, nói lại một lần, đừng sợ, hết thấy còn có ta. Quảng Thanh Hàng không hề chạy dùa, cứ như vậy để cho hắn nắm tay, môi khe động nhưng không nói lời nào. Hai Hàng lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi bàn tay này thật là mạnh mẽ, thật là ấm áp. Quảng Thanh Hàng lệ đổ như mưa. Từ chỗ Quảng Thanh Hàng đi ra, quân mặt Tà thuận đường ghé qua tiểu viện của mình, xem xác tình hình trước mắt của già cô Hàng. Dù sao già cô Hàng huyện công đã tận phế. Đang điện tổn hại, trước đó còn chịu nụy thương ngoại thương nghiêm trọng, thể chất hiện giờ so với người bình thường còn yếu hơn nhiều. Không biết có phải là giả cô Hằng đột nhiên có ý cầu sinh mạnh liệt hay không, mà thân thể, nhập nát bây giờ lại bừng bừng sức sống, điều này khiến quân Mạc Tà phi thượng bất ngờ. Một người trong tình trạng như thế chỉ dựa vào nghị lực cùng với ý chí cầu sinh. Tình hình của giả cô Hằng lúc này thật sự nằm ngoài dự đoán của quân Mạc Tà, nhưng lúc này giả cô Hằng đang ngủ. Quân đại thiếu của không tiện quấy chạy hắn, lúc trước cứu hắn nửa cái mạng coi như đã nể mặt tam thuốc rồi. Ngày đó dù Linh Mộng có cầu xin thế nào, nếu không có một câu của tam thúc, thì quân đại thiếu còn lâu mới làm mấy cái chuyện này. Đây mới là nguyên nhân chính hắn cứu dạ cô Hằng. Rời khỏi tiểu viện đi đến đại sảnh, quân đại thiếu tính toán một chút quyết định, chuẩn bị bắt tay vào việc giúp quân lão gia tử tiến dài. Việc này cũng không phải quân mặt tạ quá vội vã, mà bởi vì quân mặt tạ bệnh viện tin tưởng một câu, Đồ tốt, nhất là đồ ăn ngon chơi vào tay mình chưa chắc đã là của mình. Tùy lúc có thể, bị kẻ khác cướp đi, chỉ có nuốt vào bụng rồi tiêu hóa hết. Lúc đó mới chính thức tính là của mình. Cựu cấp huyền Đăng này, trước đây, đã làm nổi lên trực phong ba bạo táp, dẫn động biết bao nhiêu cường giả đến tranh đoạt. Đồ tốt như vậy tất nhiên rất dễ bị người khác cướp mất. Hơn nữa giờ đây, quân gia đã có ưu thế lớn lao, ngạo thị cả thiên hương, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Nhưng quân đại thiếu cũng nhận biết rõ ràng Thực lực của quân gia vẫn rất yếu Còn lâu mới có thể sánh bằng với một siêu cấp thế gia Chính là hư trương thanh thế mà thôi Chỗ giữa lớn nhất của quân gia Chính là vị sư phụ hư cấu kia Nhưng vị cường giả thần bí kia vốn là không có thật Trên dưới quân gia căn bản là không có một vị thần huyện cường giả chân chính nào cả Chính mình tuy rằng nói là thắng được thần huyện tứ phẩm Nhưng thực lực thực sự lại không được như vậy để quân gia có thể trở thành một siêu cấp thế giả thực sự vẫn cần thời gian tích lũy không nhỏ, mà trước mắt, gia tộc cần phải có một vị thần huyện cường giả, hàng thực giá thật. Vì thế, giúp lão gia tử để thăng giai vị chính là việc cấp bách nhất hiện nay. Quân mặc Tà dẫn theo hai người quân chiến tiên, cùng Thảo Nguyên ưng thận ưng bác công, tiến vào tầng dưới cụm của ta tháp mới xây. Đây là tầng lúc xây dựng quân mặc Tà, đặc biệt yêu cầu phải cực kỳ trắng chắc. Tất cả đều được xây bằng những khối đá hoa cương lớn, vô cùng chặt chẽ kín đảo, cho dù bên trong có cố ý hét lớn thì người bên ngoài cũng không nghe thấy được. Mục đích chính là vì thời khắc này, bởi vì lực lượng dao động của Cổ Cấp Huyền Đăng thực sự quá lớn. Ba người sau khi tiến vào, bên ngoài, quân vô ý lập tức điều động đội ngũ tinh nhuệ nhất đến toàn bộ tòa tháp, vào trong phạm vi bảo vệ, trong tối ngoài sáng bố trí không dưới 10 đạo. Quân vô ý Tống Thương, Hải trầm Phong, Tam đại Thiên Huyện, Cao Thủ, đứng thành hình chữ phẩm, chia ra ba hướng, toàn bộ tinh thần đệ phòng, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những kẻ quấy nhiễu. Quân Bạc ta còn phân phó đội viên của Tạng Thiên tệ Hồn phụ trách phòng hộ bên ngoài. Mỗi người đều ẩn mình trong bóng tối, đao kiếm, cầm tay, huyền thú cân kỳ, nỏ lấp lé hàng quang. Xung quanh đều là cạm bẫy, ngoài khoái độc mê hồn tra, còn có bảy tám chỗ bố trí, ăn khí đặc chế được tẩm thuốc độc lần trước quân mặt tà để lại. Tại đây, chỉ cần đi nhầm nửa bước, thì cho dù người có là thiên huyện hay thậm chí là thần huyện cao thủ cũng phải vàng kiếp bất phục, mấu văn năm bước. Thực lực chiến đấu như vậy, mai phục kỹ càng như vậy, cho dù trí tôm tới làm phiền, nếu muốn đột phá tận tận lớp lớp mai phục đầy cũng khó như lên trời. Bên trong tháp lúc quân bạt tà xuất cha khỏa huyện đan năng lượng tinh thuận dao động đến cực điểm làm cho ưng bát không trường to hai mắt mà nhìn sau một lúc lâu mới chết miệng nỗi con mẹ nó trước đây người trong thiên hạ đều đánh nhau sống chết để tranh đoạt vật này thậm chí lão tử cũng chạy ngang dặm từ thảo nguyên đến đây không nghĩ tới đôi chơi này vẫn yên ổn nằm trong tay người căn bản chưa hề lộ diện vậy cái vật chúng ta tranh giành lúc trước suốt cuộc là vật gì vật kia là đồ giả Quân bạc Tài ngoáy mũi cười hắc hắt, không có nửa điểm ngượng ngùng nổi. "Kỳ thực đêm hôm đó, nhìn thấy các ngươi thi nhau tranh đoạt đồ giả kia, trong lòng ta thật sự cảm thấy ấy nấy." Ân Bất Không hừ một tiếng, trừng mắt nói: "Nhìn ngươi cười đắc ý như vậy, làm gì có tí tẹo ấy nấy gì? Tức giận với người đúng là lãng phí tình cảm, ta cũng chẳng thèm đeo bụng, dù sao tự trước đến giờ, lão tử không hề có ý muốn chiếm đoạt khóa huyện đang này, trang luyện chiêu pháp để tăng thực lực bản thân mới là việc nên làm." Ngài không để ý thì quá tốt, vậy ưng đã chế tôn tốt bụng độ lượng chắc chắn sẽ giúp gia gia của ta tiến giai rồi. Quân mặt ta cười hỉ hỉ, treo đùa nửa câu, đột nhiên vẻ mặt trở nên ngân trọng. Hướng ưng bất không vô cùng trình trọng nói một câu, lão ơn, ta nhờ vào ngài. Những lời này, quân mặt ta nói ra đúng là thành tâm thành ý, dù sao quân lão gia tử chính là người thân thiết nhất của bệnh ở cái thế giới này. Thực lực của Gia Gia được đề thăng tất nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng của Gia Gia lại càng quan trọng hơn. Thực lực tăng lên nhiều ít không quan trọng, thậm chí là không tăng lên chút nào cũng không sao, tính mạng mới là quan trọng nhất. Tuy rằng việc này quân đại thiếu có phần nắm chắc, nhưng vẫn phải nói ra lời thỉnh cầu này không phải vì chuyện gì khác, mà là muốn cho ưng bắt không biết, chuyện này ta nhất định không được phép thất bại. Tổn thức không nổi, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Ưng bắt không thân sắc nghiêm túc, năng nề nói Yên tâm. Tiếp theo hắn châu mày nói Chuyện này dựa vào một mình ta thì không được, còn cần vài loại dược liệu đặc thụ phụ trợ mới được. Những dược liệu đó đều là... Quốc bà ta lật bằng tay một cái, giống như ảo thưởng trong lòng bằng tay xuất hiện ba loại dược liệu. Ba loại thiên đại kỵ dược, thiên tinh thảo, tam sắc linh trị, huyền cửu căng. Ba loại dược liệu cần có, để dung hợp, với huyền đan đều có đủ. Hơn nữa, chất lượng, số lượng, mỗi loại đều vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Ưng bắt không sơ so hải thang tầm, kiểm tra một lượt trời nội. Tiểu tử ngươi cũng quá thận thông quảng đại. Mấy cái thứ này, ngươi cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Thật là hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Lúc đây, quân Chiếc Thiền mới biết quân Mạc Tà lấy cửa cấp huyện đang là vì muốn để thăng thực lực cho mình. Lão không khỏi có chút bức mạng nổi. Mạc Tà! Gia gia đã lớn tuổi rồi, dùng thứ tốt như vậy còn có ích lợi gì? Không khéo làm hỏng cả thiên tài địa bảo cùng cơ duyên lớn lao này, còn làm hao tổn huyện công của Ưng Chi tụng. Nếu nhất định phải tiến hành, sao không giúp con hoặc tam thúc của con đệ thân? Chẳng phải như vậy đối với quân gia là hảo sự lớn hay sao? Quân gia ta sẽ càng thêm cường thịnh để ta dùng, chẳng phải quá lãng phí sao? Quân mặt ta mỉm cười trong ánh mắt, ánh lên tình cảm sâu sắc, trầm trại nói. Gia gia nói vậy sai rồi. Chính bởi vì gia gia lớn tuổi mới càng cần vực này, cần biết tuổi thọ của mỗi người là không giống nhau, chỉ cần không có gì bất chắc, thì người thường có thể sống đến 60, 80 tuổi, còn huyên giá phận lớn là ngoài trăm tuổi, nếu đặt đến tiên huyền đỉnh phong có thể sống đến 150 tuổi đến 200 tuổi. Đây là nếu người đó, cả đời bình an, không có bất kỳ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn nào. Quân mặt tà thở dài một hơi nổi, nhưng gia gia tuổi trẻ đã làm tướng, kinh chiến cả đời. Trên người vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể, thân thể sớm đã tổn hao nhiều, nguyên khí cũng bị tổn thương. Trước mắt có huyện khí tinh thuận đè nén, nên chưa có vấn đề gì lớn. nhưng vạn nhất cũng cường giả động cấp kịch liệt giao đấu hay tình linh, bị một trận ốm, rất có khả năng, sẽ làm những thương thế cũ đồng thời tái phát, Khi đó thật là hết cách cứu vãn. Nếu gia gia dụng viên huyền đang này, thứ nhất có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, thứ hai đem thân thể điều dưỡng lại một lần, khôi phục trạng thái tốt nhất của thân thể. Quân mặt ta cười cười, còn con và tam thúc đã có tính toán khác, thậm chí so với cách đây còn hữu hiệu hơn. Gia già cứ thoải mái buông lỏng tinh thần đi. Quân chiến thiện vút vút trâu dài, trầm tư không nổi, đúng là vẫn có chút không muốn. Người già đều có tâm tính như vậy, tất cả đồ tốt của chính mình thì lưu luyến không dám dùng, nhưng lại hận không thể đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ nhét vào bụng con cháu mình. Dù chỉ một phần nhỏ cho bản thân cũng không cần. Được như vậy đã rất hài lòng. Rất vui vẻ rồi Trước mắt quân chiến thiên Chính là có ý nghĩ như vậy Thấy lão gia tử vẫn do dự quốc ma ta sốt trượt đoại Gia gia nếu người vẫn không chịu dùng Con sẽ lập tức đem mấy thứ đồ này hủy đi Đồ chơi này mặc dù là thứ tốt Nhưng cũng là mâm họa Dù sao thì con và tam thúc cũng không dùng đến Gia gia người phải biết rằng Hiện tại gia gia chính là người quan trọng nhất của quân gia Làm việc nên lấy đại cục làm trọng mà Sau khi nghe mấy lời, có lý có tình, có mềm có trắng của quân đại thiếu, suốt cuộc quân lão gia tử phải đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn hỏi lại xem có thật là quân Mạc Tà và quân vô ý có biện pháp khác cộng, sau đó mới yên tâm. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn ưng bắt công, không thể nói nhiều. Có mấy lời thật sự không thể nói trước mặt hắn. Vừa mới hao phí không ít tâm cờ mới khiến lão gia tử đáp ứng, thậm chí sắm lưng còn tót mồ hôi lạnh. Chuyện này đối với một kẻ cho dù là tăng sát cả thiên hạ, cũng chưa chắc chớp mắt một cái như quân mặt tà mà nói đúng chuyện khó tình. E sợ đêm dài lắm mộng, quân lão gia tử vừa đáp ứng, quân đại thiếu lập tức đem một chút thiên tinh thảo đập nát, huyện công bốc lên, quang mang màu hồng chợt lóe, dự tính tinh thuận của thiên tinh thảo đã phủ lên trên của cấp huyện đang, thoáng chốc lực lượng mênh mông Của huyện đang đột nhiên bị kiệm hãm, trong nháy mắt toàn bồ nội liễm, năng lực tinh thuận vốn dao động, không ngừng lập tức tiến thành đứa trẻ ngoan ngoạn. Quân mặt ta còn chưa kịp cảm thán, lập tức quay sang ưng bác không, đánh mắt một cái, ưng bác không ngầm hiệu ý, đi tới phía sau quân chiến thiện. Đôi nhục trưởng, một đặt tại huyệt bách hội ở đỉnh đầu quân chiến tiền một đặt tại tâm linh huyệt sau lưng cùng lúc đó quân chiến tiện khoanh tay ngồi sững hai mắt khép hờ tướng mạo trang nghiêm tam sắc linh chi vừa phát ra một mùi thơm ngát tràn ngập không khí lập tức từ quân mặt ta vầng khởi khai thiên tạo hóa gồng đem dược tính toàn bộ nhập vào trong huyền đăng không hề lãng phí một chút nào đột nhiên huyền đăng sáng lên như một tiểu mặt trời ánh sáng chiếu rọi bên trong tháp ba người được cảm thấy ánh sáng đôi mắt đầu nhất không thể nhìn gần được Một vận sáng đột nhiên lóe lên chói mắt, nhưng lại làm lòng người cảm thấy bình an nhu hòa. Quân mặt ta không hề chần chừ hét lớn một tiếng, khai thiện tạo hóa công toàn lực vận chuyển. Ánh sáng của huyện Đăng lại kịch liệt chớp động. Một dòng nước màu vàng mang theo mùi thơm ngát từ bên trong huyện Đăng bắn ra, vừa khéo trở vào miệng quân chiến thiền. Cùng lúc đó, linh dược cuối cùng là cử huyện Căng trong tay quân mặt ta cũng hóa thành một dòng nước màu xanh nhạt cùng đi vào trong miệng quân chiến tiền không trước mất một chút nào. Ân chí tôn cũng phát động toàn bộ thực lực huyền khí liền miệng không dứt tương vào trong kinh mạch quân chiến tiền. Quân mặc tà trước cuộc thở vào nhẹ nhõm, tình hình trước mắt hết thảy đều thuận lợi, có thể nói đã thành công một nửa. vô luận là thiên tinh thảo hay là tam sắc lệnh chỉ quân mặc tà đều chọn được loại tốt nhất. về vân cửu huyện căn lại càng là phần tinh hoa nhất. ba loại linh dược Cùng hòa vào nhau, hơn nữa còn có thực lực của ưng trí tồn, gia gia tiếng dai là chuyện tất nhiên. Đến lúc này, quân mặt ta mới tránh. Để dùng thần thức tra xét động tỉnh xung quanh, hiện tại chính là thời điểm quan trọng. Một chút kinh động cũng đủ hủy diệt một trí tồn và một người sắp tiếng dai thường huyền, một chút sơ ý cũng không được. Nói thật, ưng bác không có thể thống khoái đáp ứng như vậy, đã nằm ngoài dự tính của quân mặt ta, lấy kiến thức của ưng bác không như thế nào lại không biết việc này hung hiểm đến mức nào nếu không thể tiến dài tất gặp tai ương ở giai đoạn khẩn thiết nhất chỉ cần một đứa trẻ 3 tuổi khóc lớn một tiếng cũng đủ làm cho hai người tâm ba quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập mà quân mặt ta cứ tưởng phải phí một phen chém giỏ hoặc đáp ứng điều kiện gì đấy nhưng hiện tại xem ra mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sống chung lâu ngày nhất định sẽ phát sinh tình cảm cho dù là trí tôn cường giả cũng không ngoài lệ Bên ngoài hoàn toàn im ắng có một tia động tĩnh quân mặt ta thở vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm. Đến lúc này, quân mặt ta mới cảm thấy, hình như, mình đã quên mất điều gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn nghĩ không trà, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Yên lặng túc trực. Hy vọng, có thể nghĩ ra mình trốt cuộc là quên mất chuyện gì, hay đã xem nhẹ điều gì. Bên kia, một tầng xương trắng nồng đầm. Từ người quân chiến thiên toát trả, chậm rãi đem ưng bát không bao phủ vào bên trong. Quân mặt ta nhìn thấy màn xương trắng nồng đầm đầy, không tự chủ được nhớ đến linh khí tinh thuần bên trong hậu quân tháp, sau đó lại nhớ đến xương trắng quỷ dị trước thiên phạt xâm lầm, trong lòng thầm cảm thán thiên hạ to lớn, thật sự lắm chuyện kỳ lạ. Đột nhiên trong đầu linh quan chợt lẻ, mơ hồ nhớ cha mình rút cuộc đã quên mất chuyện gì. Mai tuyết yên, mai thiên thiên. Hai nữ tử này luôn theo mình từ thiên nam, đến hôm tiến vào thiên hương thành cho ràng còn thấy các nàng ngồi chung với quảng thanh hạng trong xe ngựa, nhưng bây giờ các nàng trước cuộc đã rời xe ngựa lúc nào, lại biến mất từ bao giờ. khuôn mặt ta đột nhiên hít sâu một hơi, nhíu mày. tuy rằng lúc đó rất hỗn loạn nhưng mình đã quen ứng phó loạn cục trời, lúc nào cũng bắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Xe ngựa ở ngay phía sau mình, các nàng xuống xe lúc nào theo lý mà nói bất kể thế nào cũng không qua được mắt của mình mới phải. Nhưng mình là cứ như vậy không hề phát hiện các nàng biến mất từ lúc nào. Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như tiên, một khi xuất hiện nhất định khiến cho mọi người xôn xao, nhưng quân mặt ta nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong mắt mọi người hoàn toàn không lộ ra một chút thận sắc kinh ngạc nào. Như vậy có nghĩa không có người nào trông thấy các nàng xuống xe. Có thể biến mất như thế nào đấy? Dọc đường, mình đã dùng ít nhất hơn 10 phương pháp tử hai nữ nhân này, thủy chung không hề phát hiện điều gì dị thường. Chẳng lẽ thực lực của hai nữ tử này đã cao siêu đến mức ngay cả mình cũng không nhận thấu sao? Có thể tại trước mặt của mình vô thanh vô tức bỏ đi, cái này là thực lực cỡ nào? Thật là khủng bố cỡ nào à? Xem bồ dạng hai nữ tử này, cho dù lớn hơn mình cũng tuyệt đối không hơn bao nhiêu, chẳng lẽ các nàng đều đã vượt qua trình độ của trí tôn cao thủ, Chuyện này sao có thể? Nếu không phải như vậy, thì chuyện tình trước mắt phải giải thích thế nào đây? Quân mặt Tà nhớ mày trong lòng tréo lên một hồi chuông cảnh tỉnh, Nhớ lại chặng đường đến thiên hương, đem tất cả mọi chuyện dọc đường cẩn thận hồi tưởng lại một lần. Nhớ lại, từng động tác nhỏ của các nạn, từng biểu hiện nhỏ, suy đi tính lại trước cuộc, quân mặt Tà đã phát hiện ra hai điểm đáng ngờ. Người thứ nhất chính là Lục Y Thiếu Nữ. Trong hơn một tháng hành trình diện mạo hình như có chút thay đổi, tuy rằng chỉ là lông mày thay đổi kích thước một chút, nhưng lúc này cũng bị quân mặt tà phát hiện ra. Lục y thiếu nữ từng dịch dung, điều đó đã thừa nhận không hề nghi ngờ. Nhưng vì sao với dịch dung, đoàn người của mình vẫn là quân đội không hề có chuyện gì với tiểu cô nương. Chẳng lẽ các nàng sợ bị nhận ra? Nói cách khác trước đây nhất định mình đã gặp qua nàng rồi. Như vậy, nàng trước cuộc là ai? Bạch y thiếu nữ mai tuyết yên hắn là không dịch dung. Điều này rất rõ ràng mà nàng đối với mình rõ ràng có thành kiến, suốt dọc đường luôn tìm mình gây phiện toái. Điểm ấy cũng đáng để xem xét, chẳng lẽ trước đây mình đã đắc tội với nàng sao. Nhưng nàng không có dịch dung, bản thân mình cũng chưa từng gặp qua. Nếu nói đắc tội thì đắc tội lúc nào. Hơn nữa, tuyệt thế bị nữ như vậy, nếu mình quá thật đã gặp qua, tuyệt đối không thể quên được. Mặt khác, lúc gặp mặt, các nàng đã cụ phong tuyết ngân thành Quân mặt ta thở dài một hơi, hai nữ tử này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Suy nghĩ cẩn thận một lượt, quân mặt ta vẫn không nghĩ ra hai nữ nhân này trước cuộc là ai. Trong lòng hắn một lần nữa lại nổi lên hoài nghi. Lục Y thiếu nữ cùng với xà vương thiên tạm hắn là có một vài quan hệ. Nếu không dọc đường đi mình không ngừng bị độc xà gây rối, sao có chuyện trùng hợp như thế? Cho dù không phải xà vương cũng tuyệt đối có quan hệ tỷ muội, điểm này tuyệt đối không sai. Nhưng Bạch Y thiếu nữ là ai, cái tên Mai Tuyết Yên trước đây chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cùng vị vì... nguyện nhi cô đường ở linh vụ hồ nghe thường các có liên quan sao? Tại giờ phút này, quân mặt ta đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cuộc sống sau này của mình, cùng hai nữ tử này sẽ có vô số vướng mắc hoặc là vô số phiền toái. Về phần diễm phúc, quân mặt ta tôi cảm thấy con người mình rất tốt, nhưng cũng không tự xứ đến bức cho rằng một nữ tử vừa mới nhìn thấy mình đã đem lòng yêu quý. Trăm vạn điều không tìm tra chút mạnh mối nào, thật sự là phiền toái. khuôn mặt ta thở dài một tiếng. Tiểu tử gơi than thở cái gì? Một ta năm đột ngột vang lên. khuôn mặt ta mở mắt, thấy quân chiến thiên thần thái tràn trở, đứng trước mặt. Đằng thân thiết nhìn mình. Quân mặt ta vui mừng hỏi. Dạ dạ, cảm thấy trong người thế nào? Có đột phá thành hay không? Đột phá gì? Có đột phá thành công hay không mà? Quân lão gia tử thổi thổi trịa mép cười ha hạ nổi. Quả thực là đột phá thật lớn, ta nằm mơ cũng không ngờ kiếp này có thể đạt đến trình độ như thế. Đúng vậy, tiến bộ của quân lão quả thực làm người khác khó tình Ưng bất không dùng một loại khẩu khí mệt mỏi đến cực điểm của quái nói, trong giọng nói mơ hồ còn có phần hâm mộ, có phần ganh tị Ở giai đoạn cuối cùng, da da của người thiếu chút nữa đã đem ta hút khô rồi. Ung đại chí tôn cười khổ một tiếng nói, hơn nữa, huyền đang lực, linh dược không ngờ có tác dụng lớn như vậy. Đúng là hiếm thấy, ngắn ngủi mấy canh vợ thế mà. Ân bóc công chui thoát cười nổi. Kết quả như vậy, làm cho Lão Phu cảm thấy cỡ đời chưa biết sống chết luyện cộng, đúng là ngu hết chỗ đoại. Chẳng lẽ tiến bộ rất lớn sao? Quân mặt Tà mừng như điên hoại. Hả chỉ có thể rất lớn mà thôi. Quân Lão gia tự rất vui vẻ, cười khoái chỉ nổi. Trước khi đột phá, Lão Phu đã là thiên huyền đỉnh vòng. Bốn sắp tự mình đột phá, bây giờ có linh dược hỗ trợ. Huyền Đăng nhập thể, còn có ưng trí tồn, dùng huyền công thúc đẩy, ta lập tức đột phá thành công, lên thần huyền nhất phẩm. Sau đó già già người tiếp tục hấp thụ lực lượng của huyền Đăng mạnh mẽ phá tan hàng trào, đạt đến thần huyền nhị phẩm. Ưng bác công thở dài nói, mà vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến lúc đó, lực lượng của huyền Đăng đã giảm sút những lực lượng của ba loại linh dược lúc này, là mãnh liệt bộc phát, trực tiếp thay thế lực lượng của huyền Đăng lúc trước, cuồn cuộn tiến vào cho kinh mạch đấu đá tứ t chứ chút nữa làm lão tử mẹ chết, vất vả lắm mới bảo vệ được kinh mạch cho quân lão. Lúc này, lão phu lại đột nhiên phát hiện, gia gia của người cái lão bất tử vận khí đúng là cực tốt. cương nhiên đột phá lên đến thần huyền tam phẩm, sau đó mới chịu dừng lại. Vậy bây giờ gia gia ta chính là thần huyền tam phẩm, so với tình tiêu bố vũ kiệt chỉ kém một bậc mà thôi. Quân mặt ta hưng phấn vỗ tay, cười ha ha hỏi. Theo dự đoán của ta cũng không sai biệt lắm. Ta muốn cho là gia gia có thể đặt đến thần huyện nhị phẩm, vậy mà lại đột phá nhiều hơn một bậc. Cái gì mà nhiều hơn một bậc, thần huyền nhị phẩm sơ dài trùng dài cao dài, sau đó mới là tam phẩm sơ dài. Gia gia của người bây giờ là thần huyền tam phẩm sơ dài đó, con bà nó, ta đúng là vẫn trắm cho. Ưng bác không thở phì phì, phất tây áo cảm thấy chắc không công bằng. Lão tử đi ngủ, hai ông cháu các người cứ ở đây mà vui vẻ, lão tử không vụn bồi nữa. Quân chiến tiên cười ha ha, vái chào nổi. Đa tạ ưng trí tồn để trà tại giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích, cả nhà quân gia vô cùng cảm kích. ưng bất không cười cười, thân hình nhẹ nhàng lướt ra cửa, đột phá thành công. Quân lão gia tử rất hưng phấn, đi bộ cả nửa ngày mới phát hiện cha đứa cháu nội đang bịt mũi, bộ mặt hơi khó chịu, khuôn mặt thì không ngừng dán lên người mình. Lão gia tử không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ cho người ta có bụi sao? Đến nữa còn phải nhìn gia gia của mình như vậy? Theo bản năng, lão gia tử cuối xứng nhìn thân thể của mình lúc này mới phát hiện mình đâu phải chỉ có bụi đâu. căn bản chính là bị bao bọc bởi vết bẩn, trường bao trong thùng thịnh đã bị vắng chặt lên người vốn là một cái áo tròn màu trắng thế mà bây giờ dính không biết bao nhiêu vết ố đã không nhìn ra màu gì nữa rồi đồng thời cảm thấy trên người nhấp nháp cực kỳ khó chịu. Lão gia tử sức thân võ tướng vốn cũng không để ý mấy chuyện đó nhưng bây giờ đã là công tức của tiên hương mấy năm gần đây cuộc sống an nhàn sung sướng tu thân dưỡng tính đã sinh ra cái tính sạch sẽ trước mặt con cháu rất là chú ý vẻ bề ngoài lão gia tử không khỏi cả kinh sư một tiếng đã biến mất chỉ nghe thấy tiếng nói lão phu đi tắm rửa một chút sau đó sẽ quay lại quân mặt ta cảm thấy dở khóc dở cười chuyện này rất bình thường lão gia tử thành công đột phá thiên hương đỉnh phòng hơn nữa còn lập tức đột phá gia vị công lực tăng mạnh sinh ra huyệt lực khổng lồ đồng thời linh dược bên ngoài nhập thể Chàng khắc dịu trải qua một lần tẩy kinh phạt vĩ, đem tạp chất mấy chục năm tích tụ trong cơ thể đẩy ra ngoài, hơn nữa còn đem mấy vết thương cũ, toàn bộ trừ đi hậu hoạn. Nếu không bài trừ những chất cận bảo tra như vậy, quân đại thiếu ngược lại sẽ hoại nghi lần đột phá này của ông có chỗ thiếu sót. Đến lúc này, quân mặt ta hoàn toàn tin tưởng, bằng vào thân thể hiện tại, quân chiến thiện có thể sống đến 200 tuổi, thậm chí là nhiều hơn cũng không có vấn đề. Hơn nữa, năng lực tự bảo vệ mình cũng đã tăng lên mạnh mẽ, nếu dùng thân thể hiện tại tu luyện các loại vũ kỷ thần diệu trong trí nhớ của quân Mạc Tà, thậm chí có thể cũng chí tôm đánh một trận. Quân Mạc Tà rút cuộc trúc được tâm sự lớn nhất của mình. Trên mặt hiện lên nụ cười từ từng đáy lòng, hắn bây giờ thật sự được an ủi, thật sự cao hứng. Có nắm nắm to, chính là đạo lý của cái thế giới này, chỉ có như vậy mới đảm bảo cho người nhà của mình bình an yên ổn Người ta sống trên đời là vì cái gì? Đều nói người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng thật ra mỗi người đều vì người khác mà sống. Vì người mình quan tâm, vì người thân của mình. Kiếp trước chính mình luôn tự nhủ phải vì mình mà sống. thực ra chỉ là cách nói miễn cưỡng mà thôi. Bởi vì cho dù mình muốn sống vì người khác, nhưng làm gì có người như vậy tồn tại, chỉ có thể dựa vào niềm tin trong lòng mà sống. Ai có thể đáng? Để ta phải trả giá Cướp của người giàu Chi cho người nghèo cũng tốt Việc ác trừ gian cũng được Hay là quốc gia vì gia tộc của mình Ấm nại đều là vì niềm tin của mình Mà gắn gừng Kiếp trước là một sát thủ Nhưng có thể nói ta vì chính nghĩa Mà tranh đấu Ở trong lòng ta Tùy đó là chính nghĩa Giết người cũng tốt ta ngược cũng được Nhưng tâm niệm đó vẫn chưa bao giờ thay đổi Đi trên con đường bức bình Trong thiên hạ quản hết chuyện thiên hạ bất bình. Nhưng hết lần này đến lần khác làm mấy chuyện như vậy, lại càng đi ngược lại cái gọi là chính đạo. Quân mặt ta hay là ta quân phục sự rất cô độc, loài trải nghiệm này người bình thường không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ không ngờ ta là thực sự có thân phận của mình, chính là lúc tiếp nhận thân phận của quân mặt tà. ta đã là thành viên của gia đình này rồi. Lúc quân chiến thiện vì mình mà giận dữ, tắm máu ở kinh thành, quân mặt ta cảm thấy mình đã hoàn toàn được vây bọc bởi tình thân đến lúc đây trong lòng quân Mạc Tà đã không còn cô độc bởi vì chút cuộc tâm hồn đã tìm được chỗ dựa người thân bây giờ chính là mối quan tâm lớn nhất của quân Mạc Tà chính là niềm tin là nơi chúng để quay về nếu có thể quân Mạc Tà sẽ dùng tất cả mọi biện pháp tận lực giúp người thân của mình khỏe mạnh trường thọ sống bình yên vui vẻ hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào đến phá hỏng nguyện vọng tốt đẹp này không có kẻ lãng tử nào Khi đã tìm được một gia đình để nương nhờ lại không quan tâm, hắn nhất định sẽ phải trả giá tất cả, Cho dù đối đầu với cả thiên hạ, hắn cũng phải bảo vệ tới cùng. Bởi vì cảm giác không có nhà, rất thống khổ, thống khổ đến nỗi làm cho người ta không thiết sống, vốn cho rằng mình không có gì vướng bận, đột nhiên lại có được tình cảm ấm áp. Vì cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải giữ gìn, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ. Từ chuyện phục hồi hai chân cho quân vô ý tàn thiên về hùng quật khởi, quân lão gia tử tiến dài, hoàng thanh hạng thay đổi, tất cả chuyện quân Mạc Tà làm đều là vì gia đình của mình. Mà hắn còn muốn tiếp tục làm nữa. Cho đến khi hoàn toàn rửa sạch tất cả mối nhục của gia đình này, đến khi gia đình này đứng trên đỉnh thiên hạ, phóng nhãn khóc thiên hạ, cũng không có người sánh bằng Chỉ có quân gia ngào thị thiên hạ, chúng sinh kính ngưỡng. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của quân Mạc Tà. Nhìn bóng đêm mờ mịch bên ngoài quân mặt ta cuối cùng thở dài thư thái, truyền lệnh cho cảnh vệ bên ngoài rút lùi, tất cả khôi phục là bình thường, sau đó, thân hình nhón lên một cái biến mất. Tối nay, hắn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Ba ngày uy hiếp cũng còn chưa đủ, nếu muốn đem trường phong ba này hoàn toàn áp dễ, còn cần ít nhất vài cái đầu của mấy nhân vật quan trọng nữa. Hiện tại, Thiên Hương Quốc, một đám hữu cho cũng dám trắng trợn công kích quân già. Mấy cái tên nhãi tranh cũng dám khi dễ, Nói gì đến chuyện uy hiếp tiên hạ, một siêu cấp cường thế, hàng đầu, nếu không lấy lại thế diện, như vậy sau này còn có chỗ đứng sau, đây chẳng phải là chuyện nực cười sau. Lần này quân mặt ta đi chính là để xử lý chuyện này. Đinh dùng danh dự để công kết ta sao? Ha, ta thật muốn xem, ai để ý đến danh dự hơn? Nói ta đê tiện vô sĩ, vậy để ta xem, ai mới là kẻ vô sĩ nhất? Bầu trời u ấm, không trăng không sao chăng mờ gió nhẹ, chính là thời điểm tu để phóng hỏa giết người. Quân mặt tạo quân đại thiếu gia, mặc dù không có định giết người phóng hỏa, nhưng nếu cần phải làm, hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Hướng chi chuyện lần này hắn muốn làm so với giết người phóng hỏa, không chừng còn khủng bố hơn. Mai phủ. Mai Cao tiếc Mai lão đại quân đang thở ngắn than dài, chuyện bên ngoài diễn biến đến mức này, Mai đại nhân không thể ngờ rằng Quân mặt Tà một tên nũi danh quân là áo lụa là có thể mạnh mẽ cứng trắng như vậy, cứ như vậy mà làm càng không hề cố kỵ. Lại dám ban ngày ban mặt, làm chuyện coi thường vương quyện như vậy chỉ có thể giải thích hoặc là hắn bản thân có đủ thực lực để thách thức với pháp luật, với thực lực của hoàng quyền hoặc là phía sau hắn có chỗ dựa cường đại. Vô luận thế nào cũng làm cho Mai Đại Nhân cảm thấy không vui. Trong lòng Mai Lão Đại Nhân cho rằng quân mặt Tà đã làm ra chuyện tày trời như vậy. Lại đối mặt với áp lực khổng lồ của dư luận, nên lo sợ, rơi tự trái mình, hồi kinh sẽ được trì tội, sau đó chờ bệ hạ xử lý. Đây mới là cách xử sự bình thường, sau đó quân thần sẽ tức giận phẫn nộ cùng đứng ra buộc tội hắn, nhưng quân đội lại ra sức phản kháng. Cuối cùng hoàng đế bệ hạ lên tiếng định đoạt, cho dù không diệt trừ quân già cũng phải làm suy yếu thế lực của quân già, từ đó giảm bớt ảnh hưởng của quân già với thiên hương đế quốc, còn kẻ đầu xó là quân mặt tại nhất định phải chết. Cho dù là vì cứu người mà Quảng Thanh Hạng phải hủy địa sự trong sạch của mình. Mai lão mặc dù có vài phần kính ý, nhưng tuyệt không thể nhân nhượng. Chuyện tai tiếng như thế, nếu buồn ta Quảng Thanh Hạng, chẳng phải là từ vả vào miệng mình, nói với người trong thân hạ rằng quân mặt ta vô tội hay sao? Giang phu dâm phụ, tất cả phải chết. Nói cả ngàn vạn lần, thì một quốc gia chứ phải dù vào một cường thế gia tộc, thân mạnh vua yếu thì tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp, cũng không phải là chuyện bình thường. Xãi qua thời gian lâu dài, nhất định là một bối tai họa, mà hiện tại quân gia quân mặt ta đã mạnh mẽ cuộc khởi, ông trời đã băng cho cơ hội tốt như vậy, hẳn đã gây ra một chuyện tay trời, đây chính là cái cớ ngàn năm khó gặp. Mai Cao Tiết tự cho mình đoán đúng tính toán của bệ hạ, vì vậy không hề e ngại mà tỏ cha cứng trắng, theo phải hạ bệ quân gia. Có bệ hạ hậu thuẫn, khác nào, có cả thiên hương đế quốc hậu thuẫn. Quân gia cho dù cường thế cũng không đủ làm ta sợ hại. Huống chi bây giờ quân gia, vừa mới vùng dậy, cánh chim non còn chưa lớn mạnh, đúng là thời cơ tốt nhất. Thời cơ đến, nếu đã trôi qua, sau này có hối cũng không kịp. Nhưng sau khi sự tình đã hoàn toàn vỡ lỡ, thái độ của bệ hạ vẫn không trọ trạng. Chẳng lẽ chỗ dựa vững chắc của mình không thể dựa vào hay sao, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Mà cái tên quân mặc tạ kia cũng cuộn vọng đến nổi trợn cả người. Hiện do sự tình đã đến bước không thể phản hồi. Từ lúc ba vị tài tử mắng chửi ân sư ngoài đường, cái gọi là văn nhân khí khái đã chẳng còn sót lại tí nào. Văn tình tư viện lường danh thiên hạ lại xảy ra canh đàn lớn như vậy. Tài tiếng bực này so với chuyện quân mặt ta thông giống với chị dâu càng thêm kinh khủng, càng khiến cho người ta khó mà chịu đựng được. Đúng là không sợ loại bức trị, sợ nhất loại vừa hơi. Đối với sự tình của quân gia, Mai Cao Tiết cảm thấy Mình đã tính toán hoàn toàn sai lầm rồi, là có thể dạy ra mấy tên môn đồ. Tệ hại thế này, chỉ qua một ngày ngắn ngủi, không ngờ thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Mai Cao Tiết lo lắng. Chắc hẳn lão hữu, khổng lệnh dương của mình, cũng đang rất tức giận. Mai Đại Nhân quả nhiên trước hận hải à, gió lạnh răng mờ, ma quỷ khắp nơi. Mai Đại Nhân một bệnh hiên ngang đọc đổi trời xanh. Ha <cười> ha, ngôi sao cô đọc, vì ai mà chiếu sáng trong đêm? Một thanh âm nhàn nhạt theo gió truyền đỉnh, giọng nói bờ ảo trang ngập ý cười ôn hòa. Nhưng khi tiếng nói này vang lên, gió thổi phía tự hùa ngưng trề lại, thiên địa thoáng chốc trang ngập hàng ý lạnh lạnh. Mai cao tiết thở dài một hơi, tự hùa không bất ngờ chút nào, vẫn như cũ đứng trước chiếc vạn đá trong tiểu viện, tay bắt sầu lưng. Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như nói chuyện với không khí trước mắt khè nói, quân mạc tà.